Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 242 một giấc ngủ 6 năm L Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz À người trùng tên trùng họ sao? Đây là trùng hợp thôi sao? Thần hoàng nhìn chầm chầm nàng ta Chậm rãi buông tay ra Tất cả lui ra đi Vâng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 Thần Hoàng không hề bỏ qua bất kỳ biến hóa nhỏ nào trên mặt nàng Ngươi nói Ngươi tên là Nhiếp Tố Tố Nếu vậy ngươi đến từ đâu? Từ sông Thần Hoàng nhớ mày Ngươi nói đùa ta à Nhiếp Tố Tố méo máu Trường hắn Ngươi đúng là không làm người khác thiết ngươi được Rõ ràng chỉ là người lạ mà còn hạt hỏi người ta